Cho dù quá thật không làm được, ta cũng liều mạng đi làm cho ngươi. Ta cũng chẳng có việc gì. Chỉ cần là... Trước gặp đại ca ở dịa thiên tân á. Thấy ngươi tướng mạo đường đường là một nhân tài. Ta là không sai đại thần. Người nào cũng giống mong ngựa. Nhưng mà chỉ có chịu đại ca là không. Tiểu tướng là võ nhân thô lỗ, không khéo, phụng thừa, thượng ti. Chứ không phải là cố ý vô lễ với không sai đại thần. À, ta không trách. Nếu không thì cũng không tìm tới đây. Ta trong lòng có một đạo lý là... Phạm những kẻ không có tài năng thì chỉ còn cách dựa vào việc dỗ mông ngựa mà thăng quan phát tài. có những người không chịu dỗ mông ngựa thì nhất định là người có tài. cậu ấy của gì đại nhân quả thật rất sáng khoái. Tiêu tướng cũng không có tài năng gì. Nhưng ngay người ta thổi ra bò dỗ mông ngựa thì trong lòng lại tức giận. Đặt tội với thượng ti cây gỗ với đồng liu không được thăng quan. đều là gì? Tinh nết bướng như bỏ ấy. Người không chịu dỗ mông ngựa nhất định là có tài năng. Triệu lưng đóng tuét miệng ra cười không biết trả lời thế nào là tốt, quả thật có cảm giác, Sinh Tà Da là cha mẹ, biết ta là Di đại nhân. Di Tử Bảo sai tiệc rượu trong thư phòng, hai người đối ẩm trò chuyện, Triệu Lương Đống nói về thân thế của mình là người tây, xuất thân bộ ngũ, lúc ra trận hăng hái lên trước, nhờ có công được thăng làm phó tướng. Di Tử Bảo nghe nói y giỏi đánh trận, trong lòng mừng rỡ nghĩ thầm, quả nhiên mình không nhìn lầm người.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 Ta thấy gãi đau sờm này thao binh luyện mã rất là hay. À, mới nghĩ là phải có một ngày dùng binh đánh với cô Tâm Quế. Gãi đau sờm này đúng là một nhân tai. Thì cách cánh không quên chuyện đối phó với cô Tâm Quế. Như thế rất tốt. Chứ đám quan giả trong triều đình. <cười> thì chỉ cách cánh không quên chuyện lấy lòng ngô Tâm Quế. Đòi tiền hối lộ quy y. Triều lương đóng hiện là phó tướng phải không? Ngươi vậy nói với y. Là sẽ ra sức tiến cử thăng quan cho y. Ta sẽ hạ đặc chỉ phong y làm tổng binh. Cho y chịu ơn ngươi về sau tầng tâm giúp người lập việc. Quan thượng thể thiếp cho hạ thần quả thực không chuyện nhỏ nào không nghĩ tới. Y trở về phủ bá tước, nói với Triệu Lương Đống, qua vài hôm, quả nhiên bộ binh phát bằng cấp ra, thăng Triệu Lương Đống làm tổng binh, theo đồ thống Di Tử Bảo chịu sai khiến. Triệu Lương Đống tự nhiên cảm kích bất tận, nghĩ thầm: "Thế vị thượng ty thiếu niên này không cần dỗ ngựa mà được thăng quan rất nhanh, quả thật là chuyện vui lớn trong đời người."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 Phò Mã nói còn chưa mời lão nhân gia người uống chén rượu tạ ơn ông Mai. Cái gì Phò Mã gia này hú danh vô thực, thì tạ ông Mai cái gì? Có điều nói tới chữ tạ ơn thì họ ngô các ngươi cũng không thể mời ta uống một chén là sống Không ngại gì, cứ tới xem thử. Thuận tay phát tại thì có gì không được. Lúc ấy bèn dắt triệu lương đóng và thân binh kêu kỳ doanh tới phủ Phò Mã. Sau khi ngô ứng hùng thành hôn với công chúa Kiến Ninh,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 Y bị công chúa thiến không làm được đàn ông Lại muốn mình giúp đỡ lúc cấp gấp chuyện gì trời Đèn ấp uống nói Ở cái chuyện này chuyện này Có chỗ đó không có tiện nghe Nếu không phải là di đại nhân trượng nghĩa ra tên giúp đỡ Giải trừ nạn lớn Thì người khác không ai làm được Vì tiểu bảo thần sắc càng nhăn nhó Nghĩ thầm Nhất này là công chúa Bắc y mời mình tới Nếu không tại sao Không phải mình giúp thì không xong Còn người khác thì không giúp được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 không thể nắm chắc, Dương gia gia ngươi lại cảm ơn trước, nếu là không được không phải là có lỗi sao? À, không hề, không hề gì, chỉ cần vị đại nhân hết sức mà làm thì chắc con ta cũng đổi ơn. Cả công chúa cũng cảm kích bất tận. À, à, à, à, à, muốn ta ra sức, chuyện đó thì nhất định rồi. Rồi lập tức lấy vẻ mặt nghiêm trang nói. À, bất kể là có thành công mấy không, ta nhất định cũng sẽ kính miệng. Dương gia, mã yên tâm, 120 k năm nghe.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 chị thấy mô ứng hùng đang nói chuyện phiếm với bốn tên võ tướng, Triệu Lương Đống và Dương Tiễn Bảo, không biết đang tranh cãi chuyện gì. Hai người mặt đỏ bừng, thanh âm rất lớn. Hai người thấy Di Tiểu Bảo bước vào, lập tức im bặt. Di Tiểu cười hỏi: "Hai vị đang cãi nhau chuyện gì vậy? Nói cho ta nghe được không?" Trương Dũng nói: "Một ta đang bàn luận gì Dương Phó tướng xem tướng ngựa có cách nhìn độc đáo, y chọn lựa thì nhất định là Túy Mã.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 đáng để đại uyển thua ngựa đất điền ạ. Ngựa dân Nam vốn rất không hay, chỉ có điều chịu được giấc dã khổ cực rất gia sức. Trong vài năm nay tiên chức cả đất điền nuôi ngựa cái, cho ngựa đất xuyên, ngựa đất điền giao phối với giao, nòi ngựa mới này cũng rất không kém. Lão huynh, người như thế thì không phải là người sành. Trước đây ngựa cần thuần chủng, càng thuần chủng càng tốt, chưa từng nghe nó ngựa tạp tốt hơn. Dương bão, mặt đỏ bừng lên nói: Kiểu ta bình, không phải ta nói tất cả ngựa tạp chúng đều hay, ngựa được dùng vào những việc khác nhau, con thì dùng để xung phong hãm trận, con thì dùng để kéo xe thổ hàng. Cho dù đều là gơ hộ dụng trong quân, cũng có sự khác biệt rất lớn. Có con là ngựa trăm dặm, có con là ngựa ngàn dặm, đi đường ngắn đường dài hoàn toàn khác nhau. Đó <cười> rại có người nói ngựa tạp chúng là tốt. Dương Bảo cả giận, đứng phắt lên quát, ngươi chửi ai là chúng? nó dơ cái mồm bá gì vậy? Ta đang nói ngựa chứ không phải nói người, hay là tập chúng có tật giật mình, cực chi phải nổi nóng ầm lên. Đây là trong phố phò má, nếu không hử, hử, cái gì? Ngươi muốn đồng thủ nhau với ta không? Ê, hai vị lần đầu gặp nhau, cần phải chỉ chuyên ngựa mà nói nóng. À, thôi ngồi xuống đi, ta bồi tiếp hai vị chén bồi người được cái dâu nữa. Y là đề đốc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 Chịu Tống Minh, người chọn 10 con ngựa cho đua với 10 con ngựa này, xem ai hơn ai thua. Chịu Lương Đống thấy 7 ngựa đất điền này vừa gầy vừa thấp, lông rụng da khô, tất cả có 5-60 con, nghĩ thầm. Đàn ngựa ăn mày này của người có chỗ nào hay? Ngựa quá thật rất nhiều, chỉ có điều hơi bệnh quản.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 Sáng mai ta đua, chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng phải không? Hey, hey, đúng vậy, cười thông minh lắm. Sáng mai đua ngựa là có đánh cược đó. Nếu thắng sẽ chia tiền thưởng cho cười. Người cứ trốn trán đi làm chuyện này. Ngàn dạng lần không được để bọn mã phu trong phủ phò mã biết nghe chứ. Rồi nè, 300 lượt bạc này cầm lấy mà mời khách uống rượu đánh bạc chơi gái cười làm hết đi. Cho họ say xưa, mờ mệt tối, rồi hãy hạ độc Ê, xin tức cho yên tâm, không có sai sóc gì đâu. Tiểu nhân sẽ đi mua vài mươi cân b trộm giấy đậu mang cho cửa của Ngô của ăn. Con nào cũng tháo trỏng suốt đêm, sáng mai ra đua thì rùa đen cũng chạy thắng chúng. Di tiểu Bảo lập tức trở ra bồi tiếp bọn Ngô ứng Hùng uống rượu. Y sợ sau khi bọn Ngô ứng Hùng trở về, Dương Tiến Bảo lại ra xem ngựa, sẽ nhìn thấy chỗ sơ hở nên ân cần tiếp đãi, không ngừng mời rượu. Tỷ Lương đống tử lượng rất cao, cứ tài uống rượu với Dương Tiến Bảo. uống đến khuya, ngoài Di tiểu Bảo và Ngô ứng Hùng Bốn viên tướng đều say gục xuống. Hôm sau khi tang chầu, Di tiểu vào cung hầu hoàng đế. Khang Hi mặt tươi cười, tâm tình khoang khoái nói: "Đi tử, có một tin hay nói cho ngươi biết. Thường ca hỷ giặc cảnh Tân Trung phụng chiếu triệt phi, nói trong ngày sẽ hành lên Chúc mừng quan thượng. thượng, cảnh nhị phi phụng chiếu."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 Nếu quả tam phiên đều phụng chiếu triệt phiên, Thì ngôi trung liệt từ này có cần dẫn nữa không Hoàng Thượng? Cũng không biết cô tam huế có phụng chiếu không, Mà nói lại tôn vinh người trung liệt vốn là chuyện hay, Cho dù cô tam huế không tạo phản thì chuyện này cũng nên làm. Vì tiểu bảo dân dạ, Trong lúc trò chuyện, Nói kiến ninh công chúa xin cầu kiến, Khang Hy gật gật đầu, Sai thái giám hậu cận, Lập tức tuyên chỉ triệu công chúa kiến ninh vào gặp. Khang Hy tâm tình khoan khoái,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 Khang Hy vút vút tóc nàng hỏi. Có chuyện gì? Phò mã hạ hiếp cô à? Chắc Hy cũng không dám. Ê... Nói tới đó lại bật khóc. Khang Hy nghĩ thầm. người là thiến y. Thiến y không làm chồng ngươi được. Cái đó là ngươi mình làm mình chịu. Bạn an ủi nàng mấy câu, nói. Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. Còn ăn cơm với ta. Hoàng đế ăn cơm không có giờ giấc nhất, nhất định...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 Công chúa chợt nói Tiểu quý tử, xới cơm cho ta Nói xong, chịa cái chén không tới trước mặt y Sang hi cười nói Cô ăn được đó Gặp được hoàng đế ca ca, ta mới nuốt cơm được Dì tiểu bảo xới cơm xong Hai tay cung kính đưa qua, đặt xuống trước mặt công chúa Công chúa tay trái thò xuống, cống mạnh vào đùi y một cái Dì tiểu bảo đau điến nhưng không dám kêu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 Công chúa chỉ Di Tiểu Bảo cười nói, Là y, là y. Di Tiểu Bảo cuốn lên, không biết nàng sẽ nói gì. May mà công chúa chỉ cười khanh khách mấy tiếng, nói, Hoàng đế ca ca, thanh danh của người càng ngày càng hay, ta ở trong cung dúng không biết. Lần này đi dân nam, đi đi về về, nghe bách tính đều nói, người làm hoàng đế bách tính trong thiên hạ sống rất thoải mái, cho nên thằng tiểu tử này...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 Duyên Lan Trung người Hán nói Bám hoàng thượng, ngỡ đất xuyên, đất điện, kiểu được giấc giả, rất dài sức, đi lại trên đường núi rất giỏi Nhưng xung phong hãm trận ở đồng bằng được thua xa ngựa tay dịch Vì tế trong quân không dùng ngựa đất xuyên, đất điện Khang Hy đưa mắt nhìn Di Tiểu Bảo một cái, hỏi Duyên Lan Trung Chúng ta có bao nhiêu ngựa đất xuyên, đất điện Bám hoàng thượng, trong quân trú phòng ở Tứ Xuyên và Dân Nam Có không ít ngựa đất xuyên, đất điện, còn ở những nơi khác thì rất ít Trong quân trú phòng ở Hồ Nam có hơn 500 con. Ừ, ngươi đi ra đi. Y không muốn tiết lộ dụng ý bố trí tấn công đất biển với bề tôi. Đợi bốn viên Lang trung lui ra xong, bèn nói với Di Tiểu Bảo. May mà ngươi đề tỉnh. Sáng mai sẽ hạ chỉ sai tổng đốc Tướng Xuyên cấp tốc trên ngựa đất Xuyên. Chuyện này thì phải tiến hành mươi phần bí mật mới hay. Di Tiểu Bảo đột nhiên cười hì hì, dán dẻ vô cùng đắc ý. Khang Hy hỏi. Có chuyện gì vậy?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 nhưng một khi đua xong, nếu hoàng đế cho làn ngựa đất điền vô dụng sắp tới hành quân đánh trận, chỉ sợ sẽ hỏng việc lớn, Bèn khẽ cười nói: à, chuyện này không phải là vì tiền bạc." Kha chợt ồ lên một tiếng nói: <cười> "Ngựa đất sức, thằng tiểu tử ngu ứng hùng lại mang một đàn ngựa đất tới Bắc Kinh làm gì? Chắc là y muốn nổi tiếng khoe ngựa dân nam y tốt." Không đúng, thằng thằng tiểu tử này đụng trúng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 đúng đúng đúng, hoàng thượng thần cơ diệu đoán không phải tầm thường nghe, trong giở hát có nói gọi là gọi là cái gì và cái gì trong cái gì mà cái gì ngoài càng càng dẫm Cậu ấy khó nói lắm, ta không dạy ngươi đâu. Cho chuyện một lúc, thái giám vào báo. Cửa môn đê đốc đã phụng chỉ đóng cửa thành, Khang Hy vừa hơi yên tâm thì một thái giám khác vào tâu. mã ra ngoài thành đi chưa về, nhưng cửa thành đã đóng, không thể ra thành tuyên triệu. Khang Hy đập bàn một cái, đứng phát lên quát. Quá nhiên đi trốn rồi. Công chú Kiến Ninh đâu? Bấm quang thượng, công chúa Điền Hạ vẫn đang ở trong cung. Thằng tiểu tử này không có chút đình nghĩa vợ chồng nào cả. Quang thượng, để nô tài ra đuổi theo thằng tiểu tử ấy. Y đã nói rõ hôm nay đua ngửa với nô tài. Đột nhiên lại ra thành đi săn. Rõ ràng là đi sai đường rồi. Khang Hy hỏi viên thái giám. Phò mã ra thành lúc nào? Bấm quang thượng...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 bắt trọng công chúa về cho công chúa, lội qua nước sôi đạp lên hửa bụng, không còn tự chối, mang sao đội trăng, ngựa không dừng gió. Qua qua một chàng đã chạy rất xa. Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi